các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net tập thể dục thể thao đều đặn ngoài việc đi đánh tennis ở sân hồ xuân hương lúc này gia đình năm cam đã dọn về ở ngôi biệt thự 107 t r ư ơ ư n g định quận 3 năm cam còn thường xuyên bơi lội ở hồ bơi đường cách mạng tháng 8 bóng dáng một người đàn bà ma mị trong cuộc đời ông chùm bắt đầu xuất hiện người phụ nữ có chiếc eo thắt nhỏ cặp đùi dài và bộ ngực ngồn ngộ đi ngang qua trước mắt. Nam Cam trần cảm thấy dạo dực trong lòng. Y giờ đây đã có tiền có quyền, dĩ nhiên không thiếu gái tư. Nhưng nhan sắc mặn mà của người thiếu phụ đã làm Nam Cam tránh không khỏi sao lòng sao xuyến. Suy nghĩ một lúc để tìm cách làm quen, Nam Cam đánh bảo bước đến cạnh hồ bơi, nơi thiếu phụ đang nhịp nhàng theo kiểu bơi ếch. cô bơi như vậy chưa đúng lắm đâu. Nam Cam nói. Thiếu phụ ngước cặp mắt đen ướt dượt nhìn ông t r ù m phải nói là Nam Cam rất chịu khó chăm chút vẻ bên ngoài nên nhìn y rất trẻ. Đồng thời vốn là vận động viên bơi lội của quân đội Sài Gòn, vóc dáng của y vẫn gọn gàng và khỏe mạnh. Thiếu phụ chợt m ỉ m cười. Em không có thầy dạy. Nếu được anh chỉ cho em bơi nghe. bước đầu làm quen như vậy là tạm ổn. Nam Cam bắt đầu tiến công một cách từ tốn và êm ái, theo kiểu quả y và đã thành công nhiều trên tình trường. Vài tuần sau, thiếu phụ nhận lời đi uống nước, rồi dùng cơm với ông thầy dạy bơi. Tất nhiên đoạn cuối của chiến dịch đã đến sau đó không lâu. Thiếu phụ đã cùng ông thầy đi vào khách sạn ở thủ đức để tiếp tục học bơi. Thu. đến người đàn bà xinh đẹp, thua Nam Cam chỉ khoảng 5 đến 6 tuổi, nhưng thoạt trông không ai có thể đoán nàng đã vượt qua ngưỡng cửa băm. Có chồng, con đã lớn, nhưng thu vẫn còn tính lãng mạn, nếu không muốn nói hoạch tẹt ra bằng một danh từ khác, nên đã ngã vào vòng tay của Nam Cam để hưởng một chút mặn nồng ân ái mà gã chồng mê mải làm ăn không có thời giờ mang đến cho nàng. và lại Nam Cam bốn xuất thân là một giang hồ mặt hạng có đủ trò đổi bại để chinh phục lòng khao khát dục vọng của thiếu phụ đang độ tuổi hồi xuân càng lúc đôi nhân tình già càng say đắm nhau hơn để gọi là giúp đỡ người tình tuyệt vời Nam Cam bèn đưa cô và một số sòng bạc để cầm cố cho vay đặc biệt là bán vòng cầm thạch cho một chủ sòng mới phất hoặc con bạc đang hồi v ậ n đỏ chính là vì lý do luôn cặp kè với ông chùm vào những chốn phức tạp thị phi nên giang hồ tự phong cho thu chức vợ bé ông chùm dù nàng đã chồng con sờ sờ rồi đó x u â n bạch tạng tên thật là trần quốc sơn sinh năm 1962 g ố c hà nội đã siêu bạt vào nam bởi một sự tình cờ lúc b ấ y giờ thủ đô khi nhắc đến giang hồ người ta chỉ biết đến hai đại gia là khánh trắng và phúc b ồ ấy vậy mà x â n đụng độ với khánh trắng và thắng lợi gần như tuyệt đối quen thói quần đồ khánh trắng xem dưới mắt mình không người và đánh giá thấp sơn đúng là sơn luôn gọi khánh trắng bằng anh nhưng gã vẫn chẳng xem khánh gia gì khi va chạm Sơn vác kiếm chém nhau với Khánh và đuổi Khánh chạy dài. Khánh lãnh luôn vài nhát ngã lăn ra đường. Sơn giờ cao lưỡi kiếm bén ngót, toàn kết l i ớ i luôn ông anh đầu gấu về tây thiên. Thấy ánh mắt sợ sệt van nài của Khánh, Sơn đổi ý chém luôn vào cặp chân của kẻ thất thế. Từ đó dù giao hào với băng của Sơn nhưng thâm tâm của Khánh sợ Sơn hơn sợ cọp. một lần bị công an truy đuổi, sơn đã bỏ chạy đột nhiên đổi ý, gã ngừng lại và quay mặt nhìn về cảnh sát khu vực đang năng nổ hăm hở đuổi tới. nhanh như cắt, sơn thò tay vào bụng rút súng, tay kia đ á văng mũ của kẻ anh hùng trên đường phố. phát súng sơn bắn sượt ra đầu của anh chàng cảnh sát, khiến anh điếng hồn ngừng lại. sơn phá lên cười một cách điên dại rồi quay đầu bỏ đi. sau đó để tránh khỏi sự săn lùng của công an Hà Nội, Sơn xuôi tàu v à Nam, miền đất thánh của những kẻ luôn mang trên vai một vài bản án nặng nề.